chương 61 kiếm. Ở ngoại ô phía Tây Lôi Châu và ở trong thành Lôi Châu, cơ hồ cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu như phải nói là có điểm khác thì đó chính là đường phố sắp xếp rất độn xộn, nhà cửa của cư dân có cũng nát. Huy Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn dựa vào điểm dừng chân của Bốt. Ở trong hai ngày vừa rồi đã đưa ra kết luận, Bốt chỉ nghỉ chân ở trong năm cái quảng trường Đêm đầu, đêm thứ hai là ở quảng trường phía Tây Bắc và Trung ương. Vậy thì đêm nay rất có khả năng là sẽ ở trong ba quảng trường còn lại. Bất quá đối với việc bốt hôm nay sẽ dùng thủ đoạn công kích như thế nào, thì Huy Hoàng tỏ ý là không có manh mối. Chỉ có gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Màn đêm chậm dãi phủ xuống. Ngoại ô phía Tây tương đối ít người. Người nào có bang thì đều trả trộn vào trong bang hội. Kẻ nào không có bang... Thì cũng cố gắng hết khả năng Tập kết sát với chủ thành Dựa vào nguyên tắc nhiều người sức lớn để đối phó Này là thu máy Mặc tinh dò một cái đã nhìn thấu được con quái vật Từ trên bầu trời kia bay xuống Bởi vì mấy thứ này nàng đã quen thuộc lắm Ở trong túi của nàng Cũng đang có một con hổ máy Nhưng vì kỹ năng thợ mộc của nàng thấp Cho nên sức chiến đấu của con hổ máy Chỉ bằng được con chuột mà thôi Có thể coi như có cũng được mà không có cũng được. Càng một tiếng, Huy Hoàng thu hồi phi kiếm nói, lực phòng ngự khá là biến thái. Nhưng hành động cũng chậm chạp. Huy Hoàng lén lút nhìn sang trái sang phải, sau đó quay về phía bốn người còn lại. Ta còn một cái pháp bảo bí mật, nhưng các người phải hứa là không được cười ta. Pháp bảo bí mật, bốn người còn lại đều nghi hoặc mỗi một người đều nhìn lại pháp bảo của mình. Có vẻ như chẳng có cái nào Là không thể đưa cho người ta thấy Lẽ nào Huy Hoàng Làm bừa lại tốn được Một cái thứ vũ khí gì trong truyền thuyết Này Thật là đáng yêu đó Đôi mắt của bà Tinh Đột nhiên trợn lên to hơn gấp 10 Bởi vì trên bàn tay của Huy Hoàng xuất hiện Một con heo con Màu lam Có đôi cánh nhỏ nhỏ Phải nói là con heo bé tí này rất xinh đẹp Không những toàn thân không có một sợi lông tạp nào mà ở dưới bàn chân đang không ngừng bốc lên trái tim màu hồng con heo vừa mới được triệu hoán thì tức khắc ánh mắt biến thành hình trái tim vỗ cánh phình phịch bay quấn quanh đầu của huy hoàng kêu lên pá pá đường hoa cúi đầu cố gắng mím chặt lấy môi của mình tôn minh thì móc ra một cây kim cam kinh bắt đầu nghiên cứu phật học sát phá lang thì cầm kiếm cắt cắt bóng tay Này, tuyệt đối không phải nó gọi ta là ba đâu Nó chỉ biết kêu lên pá pá như vậy thôi Huy Hoàng nghiêm nghị giải thích Ba người bọn đường hoa tiếp tục động tác của mình Trong lòng âm thầm nhắc nhở Không cười Là đừng có cười, không được cười Người ta là cao thủ trong truyền thuyết đó Người ta là trượng phụ oai nghiêm trong truyền thuyết đó Người ta là đại diện của côn Luân Người ta còn quen biết với ba đại công hội đó Chỉ có mặc tinh là vừa cẩn thận chạm vào người con heo Vừa mê mẩn nói Này, thật là đáng yêu quá Đường sát tôn Ba người lại càng thêm khó chịu hơn Nếu như có một nữ nhân có một con sùng vật như vậy Thì quá tốt Cho dù là một người đàn ông bình thường Thì cũng có thể hiểu được Bởi vì có thể nhờ vào nó để mà tán gái Nhưng đây lại được coi là một trong những cao thủ lạnh lùng nhất Là cao thủ chiến chắn nhất Một cao thủ gặp chuyện không hoàng Có cái nhìn đại cục tốt nhất Là một cao thủ khá là khiêm tốn Và là một cao thủ cực kỳ nam tính Huy Hoàng mặt đỏ lên, cái này gọi là phù quỷ, khi ta làm nhiệm vụ ở tân thủ môn nhận được, ta thẻ với trời nếu như ta biết thứ này lớn lên ra như vậy, có đánh chết ta cũng sẽ không cố định với nó đâu. Hay, thật mà, các người phải tin ta, ta không ngờ là nó tồi tệ như vậy, nhưng mà các người phải tin ta. Huy Hoàng đã bối rối, đường hoa mấp máy môi, truyền âm cho tôn minh, đang tập trung nghiên cứu kinh Phật. Uầy, uầy, chúc mừng nhá. À, công việc công việc thôi <cười> Chủ biên của ta Bị tin nhắn của ta làm cho rung động mất 5 giây Sau đó dò hỏi xem ta có bị bệnh tâm lý hay không Xong rồi Mãnh liệt yêu cầu ta phải chụp thêm mấy tấm hình nữa Ngày mai sẽ cho lên trăng nhất hoa ca Lần này ấy chắc là Người xấu hổ lắm khi đòi ta chia phần Hả hả hả hả hả Được, được rồi được rồi Ở bên kia sát pha làng cũng thở dài một cái không cẩn thận gọt luôn mất ngón út của mình tên kiếm đúng là tên kiếm tuyệt đối sắc bén chỉ gọt móng tay thôi mà còn tiện gọt luôn cả cái ngón út đương nhiên là sát pha lang còn không quên giải thích với mọi người ở tạo ta, ta run tay thôi ta run tay à, ngoài ý muốn thôi không có gì đâu không có gì đâu đừng lò. tiêu đề của trang nhất ngày mai sẽ là huy hoàng quang vinh tấn chức thành cha Sát phá lang kinh hãi, gọt luôn cả ngón tay út. Tồn mình trong mắt chớp lên sao sệt. Phen này, mình không muốn giàu lên, cũng khó. Chủ biên mà không cho mình cái chức phó biên tập, thì quả thực là không thể nhịn nổi. Bầu không khí, bây giờ cuối cùng, muốn sụp đổ, vẫn là đường hoa thực tế nhất, phất tay nói. Được rồi, chúng ta xuất phát. À, Huy Hoàng Ca, phiền người đi trước dẫn đường vậy. Được. Huy Hoàng phất tay một cái Ngay lập tức đi đầu Tất nhiên là cả con heo mập Miệng kêu bá bá Mà chân bấp lên trái tim Mặt sau của hắn Ba người bất lương lập tức Ôm bụng khom phi kiếm Vừa bay vừa cười Cũng phải nói là con heo này Thì người không to Nhưng lại vô cùng dũng mãnh Há mồm một cái Một đống viên đạn nước bắn ra Giống như là khẩu súng nước tự động vậy Mà uy lực thì cũng không hề kém Nhìn lại Huy Hoàng, hắn đang điều khiển một thanh phi kiếm lạnh băng. Không lúc nào mà ngừng động băng xương. Tuy nó không phải là tên kiếm, nhưng lại là tứ giai nhái theo tên kiếm của phái côn luôn. Trong đó có viết là vọng thư dỏm Thục sơn của đường hoa cũng có tên kiếm chấn phái. Tên viết là chấn yêu kiếm, băng thanh kiếm. Nếu như muốn có được hàng nhái của chúng, không chỉ phải cần hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, mà còn phải có nhân phẩm cực kỳ tốt có hậu thuẫn thì mới được không chỉ riêng thục sơn mà đồng bồng lai cũng có lưu quang thượng cổ kiếm huyền vũ nguyệt ẩn kiếm phái thanh thành cũng có thái ất phá khuyết kiếm thừa thắng vạn lý phục nga mi thì có toái ngân và thứ giác bọn thú máy này tuy có phòng ngự dũng mánh nhưng thủ đoạn của bọn đường hoa còn hung ác hơn gặp núi phá núi gặp đường mở đường Ngang nhiên mở ra một đường máu Ở giữa đàn quái vật Rồi thuận lợi một mạch Xông thẳng tới quảng trường Huy Hoàng giơ tay ý bảo mọi người Ở phía sau phải cẩn thận Chỉ thấy dưới ánh trăng Có một bóng người Đang đứng lẻ loi ở trên đó Bộ dáng nhìn trông vô cùng uy vũ Thân hình rắn giỏi như cây tùng Toàn thân mặc một bộ giáp mềm màu đen. Cẩn thận, thanh kiếm kia đó. Sát phá lang cảm thấy thanh kiếm đen ở trong tay của mình. Hình như có chút sợ hãi thanh kiếm kia. Mấy người nghe theo nhìn lại. Nhìn thấy người này ở đằng sau lưng, có đeo một thanh kiếm. Thân kiếm được quấn bằng vải trắng. Chỉ có chui kiếm lộ ra nét cổ xưa. lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lại có thanh kiếm áp lực đáng sợ đến như vậy người này thấy năm người đến bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đưa tay ra đằng sau với lấy kiếm tay chỉ rung nhẹ một cái vải trắng bị lộ ra bộ rắn vốn thật sự của thanh kiếm đây là một thanh kiếm hoàng kim dài hơn ba thước ở giữa kiếm có khắc hoa văn rồng kiếm phong sắc bén tỏa sáng lập lòe Nhưng mọi người không hề cảm giác, thấy sát khí, mà chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng thần bí chất đầy trong kiếm. Sứ giả Kim Diệu Thác Bạt Uyên Tôn Minh chớp chớp pháp nhãn sau khi báo cáo xong thì nói Pháp lực của thanh kiếm này rất cao, không chỉ có thể trinh chắc được mà còn bị gặp phản kích, mất chút máu rồi. Coi bộ thật sự là kiếm lợi hại hơn người. Huy Hoàng thả vọng thư để hộ thân. Còn tay trái thì lấy ra một cây trong tróng. Sát phá lang và đường hoa nhìn nhau. Trong lòng bất mãn. Này đại ca. À, đang đối mặt với cường địch. Còn mẹ nữa chứ. Sao, sao lại lấy ra trong tróng. Chứ giống như là Đô Rê Môn phải không? mươi 62. Tên của tiên kiếm. Ta chỉ có thể vây thanh kiếm kia trong vòng 10 giây. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Xong thì nói với ta. Huy Hoàng dặn dò một tiếng. Trong kênh đội ngũ, kiếm anh của sát phá làng đã sớm đẩy nổ khí. Tôn Minh, hắn thì chẳng có gì để chuẩn bị. Mạc Tênh cũng không cần chuẩn bị. Nhưng mà ta khoan đã, ta chưa xong. Đường Hoa báo cáo, bởi vì lượng thiên xích còn chưa có khởi động. Sát phá làng chửi, ngươi được, lúc nào cũng lẻ bẻ. Ấy, xong rồi, xong rồi. Đường Hoa cũng chẳng thèm để bụng cái lượng thiên xích cứ tuột xích vào đúng thời điểm quan trọng kinh thiên động địa quyền được mặc tinh không chút khách khí tung ra thác bạt uyên lấy một tay cầm kiếm đâm thanh kiếm xuống mặt đất thanh kiếm kia lập tức phát ra hào quang rực rỡ chặn tất cả công kích thác bạt uyên đỡ công kích một kiếm hóa thành năm bắn thẳng lên năm người nhìn kiếm phong hàm chứa mà không phát tựa như chẳng có bao nhiêu uy lực nhưng tên kiếm của sát pha lang lại nói cho hắn rằng đòn này ngàn vạn lần mình không thể đỡ nổi Huy Hoàng ném trong chóng trong tay của mình lên. Trong chóng theo gió đại trướng, cuốn hết cả 5 thanh kiếm vào bên trong. Sau đó, ở bên trong trong chóng xuất hiện một chữ màu kim, cấm. Lên! Huy Hoàng cũng bắn vút một thanh kiếm ra theo. Đường hoa chỉ thông trông thấy tay của hắn lóe sáng một cái. Chỉ một chớp mắt sau thì đã bắn trúng thác bạc uyên. Sau một chớp mắt, nó lại trở về bên tay của Huy Hoàng. Tốc độ ra tay quá nhanh, Trong số những người mà Đường Hoa đã từng gặp Thì Huy Hoàng tuyệt đối xếp hàng đầu Sát pha làng nhân kiếm hợp nhất bắn xuyên qua thác bạc uyên Mất đi bảo kiếm Thác bạc uyên dường như chẳng còn thủ đoạn phản kích Chỉ cố gắng thúc giục pháp lực Để thu hồi bảo kiếm Lập tức Thiên lôi đánh lên Này nhanh lên ta giữ không nổi nữa Huy Hoàng giống to một tiếng Này tung ra tuyệt chiêu đi Vọng thư giòm bắn thẳng đến thác Bạt Uyên. Thác Bạt Uyên có vẻ như đã mỏi mệt. Hắn không có bất kỳ biểu tình nào để mặc cho vọng thư cắt vào thân mình. Không ngờ lần này Huy Hoàng quyết liệt đến cùng, tay bắt kiếm quyết một cái. Một tiếng nổ lung trời vang lên, vọng thư nổ tan tành. Thác Bạt Uyên từ đầu đến giờ chưa nhúc nhích, vậy mà bị hất văng hơn mười thước. Lần đầu tiên trên mặt biểu tình sừng sốt và hoảng loạn. Sát pha Lang khởi động kỹ năng mạnh nhất, loạn ảnh hàng ma kiếm. Từ dưới chân của sát pha Lang liên tục phát ra những tiếng đùng đùng. Vô số những bóng kiếm đâm lên, xuyên qua thân thể của Thác Bản Uyên. Sau đợt công kích này, Thác Bản Uyên miệng đã phun máu tươi. Bọn người lúc này có vẻ như vẫn còn đầy máu nhúp nháp nhưng đã đến giai đoạn hết sạch chiêu mất rồi kinh thiên động địa quyền của mặc tinh thì chưa kịp xúc đầy nộ khí hai lần kiếm anh của sát pha lang cũng đã tung ra huy hoàng còn thê thảm hơn ngay cả con hàng ưng nhất cũng nổ tan thành. sức chiến đấu chủ yếu bây giờ chỉ còn lại đường hoa đường hoa trong lòng đang hối hận sớm biết như vậy thì đã chờ cho lượng thiên xích khởi động thế nhưng thế giới này vốn dĩ nó tàn khốc làm gì có chức năng khởi động lại đâu Đường Hoa ném qua một cái thiên lôi, sau đó là lôi hỏa trùng trùng anh tạc xuống. Mắt thấy Thác Bạt Uyên sắp gục, nhưng Huy Hoàng lại thầm kêu không ổn, quả nhiên thời gian đã đến. Trong chóng biến mất tăm tích, hai thanh bảo kiếm lại hiện thân, ngay tức khắc nó quay đầu bay về với Thác Bạt Uyên. Đường Hoa lần đầu tiên hận rằng mình tại sao lại không đi chọn ma thể, nhìn pháp lực còn dư hơn 8 phần mà trong lòng hối hận. Ây ạ xá lợi Ây ạ ta lại phải chết nữa mà Tôn Minh canh thời khắc bấu chốt nhất Tông ra pháp bảo của mình Bảo kiếm bị Phật Quang bao phủ Rõ ràng là dễ dụa một chút Sau đó quay đầu như điện xẹt đánh thẳng về phía tôn Minh Tôn Minh kêu lên một tiếng Uy lực của kiếm Đã vượt qua uy lực của người cầm kiếm Cho nên kiếm với người đã hoàn toàn là hai cá thể khác biệt Thác Bạc Uyên vẫn chưa hoàn toàn Hồi phục được thanh bảo kiếm này Chỉ thấy xẹt một tiếng Cho đến khi tôn minh hóa thành luồng sáng Quay về địa phủ Vẫn cứ mỉm cười Tình thiên động địa quyền Mạc Tinh cũng rất thông minh Nộ khí đầy nhưng không công kích thác bạt uyên Mà trực tiếp chọn mục tiêu chính là bảo kiếm Tùy thường tổn có thể coi như không có Và bảo kiếm chính là một thanh bảo kiếm nhất đẳng Thế nhưng bị phụ da giảm tốc 50% Làm cho thanh kiếm bay chậm gì gì Hộ giá Đường hoa ném ra một tia sét Cản ngang trên con đường bảo kiếm Tuy chỉ trong nháy mắt là sẽ bị kiếm đâm cho thành luồng ánh sáng, nhưng vẫn ngăn được một chút. Hổ máy Tác phẩm từ hồi mẫu giáo của Mạc Tinh cũng được thả ra để chặn đường của bảo kiếm. Huy Hoàng bên này cũng tận nhân sự thả ra phù quỷ. Một chùm đạn nước cũng có thể ngăn cản được một chút. Pháp lực còn phân nửa, đường hoa nghiến răng ném một sợi dây. Đây chính là sợi dây thiên lôi mà hắn khó khăn lắm mới gom góp được chín sợi thành một trận nhưng một sợi cũng đã có linh tính sợi dây thiên lôi quấn quanh bảo kiếm tuy vẫn bị cây kiếm người cản giết người phật cản giết phật này chấn cho thành cho bụi nhưng vẫn cản được lại một chút mắt thấy bảo kiếm bay tới khu vực bị lôi hỏa bao trùm thấy kinh thiên động địa quyền của mặc tinh đã sắp sửa kết thúc huy hoàng kêu lên chút túi cạt khôn ra đánh liều đi bốn người vốn ở ngoài khu vực bị lôi hỏa Tất nhiên là rất gần bảo kiếm Vì vậy mà nước khoáng bánh bao màn thầu Tất cả đều trở thành vũ khí Miễn là thứ gì có thể ném ra được Thì bất kể nó là phi kiếm Hay là mì dương xuân Tất cả đều ném hết Thế nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc Bảo kiếm vừa mới đi vào trong khu vực lôi hỏa Liền tỏa ra hàng vạn sợi tơ vàng Bước thẳng lên không trung của lôi hỏa Hợp thành ba chữ lớn màu kim Nganh hiền viên Lôi hỏa oanh tạc vào chúng Giống như là bùn lầy rơi xuống biển Bốn người lặng lẽ nhìn bảo kiếm Bay về bên cạnh thác bạc uyên Ngành, ngành hiên viên Đây, đây không lẽ là hiên viên kiếm Đường hoa gật gật đầu Họ thác bạc Trong thác bạc uyên Hình như là một trong dòng họ Của ngũ hổ loạn năm đó Huy Hoàng cũng gật đầu Phải đó, năm đó Trung Quốc xuất hiện Hình thức ban đầu của phương thức sản xuất tư bản Nhưng vì ngũ hổ loạn hoa cho nên quay lại phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Lịch sử đã bình luận trận chiến phỉ thủy như sau, khiến cho văn hóa trung nguyên của Hán tộc lưu lạc đến phương Nam, có thể bảo tồn phát triển, đồng thời cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất tinh thần của tùy đường. Vào những vương triều thống nhất sau này, có thể nói cuộc chiến phỉ thủy đã giữ được văn hóa trọng tâm của Trung Hoa, nhưng cũng giúp cho cái gọi là ngũ hồ loạn hoa có được thời cơ xúc đái để sau này quật khởi. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta đều là người một nhà, nhưng năm đó thì dân tộc Hán đang đứng trên bờ tuyệt chủng đó. ấy vấn đề đó, ta không cần quan tâm. Quan trọng là hiên viên kiếm này là do hoàng đế sử dụng, tại sao nằm trong tay của thằng này? Sát Phá Lan hỏi thằng, dù sao thì Sát Phá Lan cũng không phải là kẻ ham học. Song kiếm là trò chơi kết hợp của hai trò chơi. Nhất kiếm và song kiếm. Trò chơi nhất kiếm tùy cách chơi không tệ Nhưng vì nguyên nhân nào đó Mà gia tăng thêm những yếu tố phản lịch sử Phản nhận thức truyền thống Thậm chí còn có mưu toan khơi dậy mâu thuẫn Dân tộc Những anh hùng trong trận chiến phỉ thủy Bị họ nói thành lũ đầu heo Tần thủy hoàng thống nhất đất nước Thì trở thành tên vô hung bạo Gia cát lượng của nước thục Thì trở thành thủ phạm đại đồ sát civil thì lại thành anh hùng Thấy việc nghĩa không tha Hoàng đế lại trở thành tên tiểu nhân cơ hội. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, hiền viên kiếm đã trở lại trong tay của thác Bạt Uyên. Một cụm ánh sáng màu trắng bốc lên, thác Bạt Uyên rốt cục đã gục xuống, hóa thành luồng sáng. Bốt thì không có ông máu, nhưng khi bị thương thế quá nặng là sẽ toi. Một vạn điểm cống hiến sư môn, 500 điểm công đức. Hiền viên bảo kiếm bay vút lên trời, vẽ thành một đường cong rực rỡ rồi bay về phương đông. Trường 63, tình yêu Nhìn theo hiên viên kiếm rời đi Thân là đội trưởng, Huy Hoàng nói Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của chúng ta là Sát phá lang lập tức cướp lời hey, hey, Tiếp tục, xào thêm vài con bốt nữa đường hoa bĩu môi Gớm Chẳng phải là nên thanh lý tiểu binh chứ Mặc tinh, sờ sờ con heo ấy à, ta là đáng yêu đó Huy Hoàng nói Quan trọng nhất là Xem xem mình đã được gì Sau đó nhất định phải bồi thường cho Phật Pháp bổ biến nữa đường hoa đổ mồ hôi Mình thật là không trượng nghĩa với bạn bè chút nào Bèn nói Ờ uh, đúng rồi đúng rồi Ta xem xem ta nhận được đồ gì rơi ra nào Ây à, Một cây hồn cốt kim diệu Có thể dùng để tinh luyện tiên kiếm tam phẩm hệ kim Mặc tinh báo cáo À một con heo À không không Một bộ tiên giáp tam phẩm Gia tăng 10% khí huyết Để cao 10% phòng ngự né tránh Sát pha Lang báo cáo một quyển sách pháp thuật hệ kim bát phương quy nguyên hy sinh năm mươi phần trăm sinh mệnh của mình trong nháy mắt chuyển hóa thành năm mươi phần trăm pháp lực đó huy hoàng nói sách kỹ năng hiền viên kiếm khí sau khi tập được thì phi kiếm có thể phát kiếm khí tấn công địch đả thương người ta có một đề nghị nhỏ nhỏ như thế này đồ của ta thì cho lang đồ của lang thì cho gia tử đồ của gia tử thì đưa cho ta mặc tinh ta dùng một phù quỷ khác để đổi tiên giáp của ngươi Tặng cho Phật Pháp vô biên Các người thấy như vậy có được không Này ấy, Cái này thì ngươi chịu thiệt lắm sao Đường Hoa Nhất tâu cao mày nói Hoàng Huy cười cười Nhưng bởi vì vậy Sau này các vị mới có thể tin ta Ta tin rằng về sau chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác Với lại chắc gì ta đã chịu thiệt Thứ kia của gia tử tuy rằng tỷ lệ thành công Khi tinh luyện rất thấp tên kiếm cũng khó tìm Nhưng vạn nhất thành công thì sao Ta sẽ trở thành người được lợi nhất đó Trực tiếp tăng từ tam phẩm lên nhị phẩm Chỉ sợ là tất cả phần thưởng của mọi người cộng lại Còn không lớn bằng của ta đó Mấy người khác được phân phối như vậy Đương nhiên sẽ không thiệt thòi gì cả Tên kiếm của sát pha lang Vào hiên viên khí thì lại càng thêm hung ác Đường hoa có bát phương quy nguyên Thì cũng như là hổ bọc thêm cánh Còn phần mặt tinh Tuy nàng có hơi thiệt thòi Nhưng cái này là do sở thích của nàng Lúc này đừng nói là tiên giáp. Cho dù phải bắt nàng phế đi kinh thiên động địa quyền để đổi lấy một con phủ quỷ, nàng cũng sẵn sàng. Cuối cùng, Mạc Tinh dắt theo một con chim nhỏ màu kim, luôn miệng tỉ tỉ, cùng mọi người đánh trở lại điểm hồi sinh để đón tôn minh. Tôn minh tán thưởng cả bốn chân đối với phương án phân chia vật phẩm. Tuy mọi người thương lượng, Đêm mai sẽ đi về bát bốt một lần nữa Nhưng Huy Hoàng lại kiên quyết không tham gia Hắn hiện giờ đã không còn tuyệt chiêu lợi lợi hại nào nữa Thậm chí bây giờ Còn không bằng cả tôn minh Cho nên hắn quyết định Sẽ cùng đi đánh tiểu quái Với các huynh đệ côn lôn Có thể kiếm được điểm kinh nghiệm nào hay tí đó Trong số những người mà đường hoa quen biết Huy Hoàng để lại ấn tượng cho người ta rất tốt Loại người này trời sinh để làm lãnh đạo. Hắn khác với bọn nhất kiếm cầu bại. Nhất kiếm cầu bại tạo phong thái khách khí. Là do tập thể của nhất kiếm cần như vậy. Nhưng Huy Hoàng là một loại hy sinh như là hiển nhiên. Đường Hoa tự nhận là mình không thể nào có được tư tưởng như Huy Hoàng được. Nhưng hắn cũng không hề có cảm giác mình nhỏ bé. Là bởi vì ta sống vì chính ta. Bất kể ta là con voi hay con kiến, Thì trên đời này sẽ không có ta thứ hai này Người đúng là xúc sinh đó Đường hoa dưa ngón tay cái Của bàn tay trái lên Còn tay phải thì cầm tờ báo Người ta đối tốt với người như vậy Người còn nỡ lòng vạch trần sự riêng tư của người ta Ây à Người nói như vậy ta lại không vui đó Ta là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp mà Ta cam đoan là những thứ ta viết Sẽ không bị chi phối bởi tình cảm Nó đều là thật mà Ờ đạo đức Đạo đức mà vì mấy kim nguyên bảo Người moi móc chuyện riêng tư của đồng đội ngươi. Giỏi, ngươi thực sự là có đạo đức đó. Ai Hoa ca đừng có nói như vậy, chẳng phải chỉ là kiếm một chút tiền mưu sinh hay sao, lại bảo chỉ cần là người nổi tiếng thì bất kể chuyện tai tiếng hay là gì cũng đều là tin tức thu hút là được rồi. Thôi được rồi, con mẹ nhà ngươi. Tôn Minh ghé sát vào tai Đường Hoa nói, "Ai Húc Huy hoàng trước giờ vẫn là một cao thủ tán nhân đó." Nhưng một khi ta đăng bài này lên Tam đoan là phí xuất hiện của hắn Sẽ cao hơn ba chục lần Ngươi thử tưởng tượng xem có bao nhiêu em gái Sẽ chạy theo đuôi rộng trứng với hắn hey, hey. Ngươi đừng có nói là ta không trợ nghĩa Ta còn giấu vụ hắn tự bạo phi kiếm đó Chứ nếu như nói thêm vụ đấy Thì còn chấn động Nhưng ta không muốn nói Được rồi, thôi được rồi Coi như ngươi có lý Hôm nay ta mời ngươi uống rượu vậy Thôi đi Ngươi mời ta thì ta không dám đâu Chẳng thà Ta nghiến răng nghiến lợi mời ngươi đó Chứ có lần nào ăn uống cùng với ta Mà ngươi chịu móc tiền ra trả đâu Tôn Minh đả mắt nhìn nhìn hỏi Ôi mặc tình đâu rồi Ta vứt đi rồi Đường hoa sạm mặt Con nhãi con kia cầm lấy hai kim nguyên bảo từ tay mình Vội vàng chạy đi phố thị mua đồ trang sức cho con chim Nàng còn tính Nếu như có tiền Nàng sẽ đưa con chim đi duỗi lông cho thẳng Con mẹ nó chứ Được rồi Chúng ta đi uống rượu. Từ lâu có không ít người, đường hoa và tôn minh vừa đi vào trong. Thì ánh mắt của tất cả mọi người tập trung qua. Rồi sau đó còn khe khẽ, khẽ thì thầm với nhau. Đường hoa ưỡn ngực nhỏ giọng, Thấy chưa? Khí khái của vương giả là như thế đó. Ê dạ, không phải. Ê, ánh mắt của họ nhìn sang bên kia kìa thưa đức ngài. Đường hoa cẩn thận nhìn theo. Hóa nhiên mấy người này ngoại trừ chú ý đến mình, thì còn ngó vào một bàn ở bên trong. Hóa ra chính là Tam Thương vô cực. Công chúa còn có cả vài tên nòng cốt của Tam Thương. Từ ngày hôm qua, Đường Hoa sẵn tay giết một tên nòng cốt của Tam Thương xong, thì Tam Thương vô cực đã nghiến răng kềnh kẹt, tuyên bố ra ngoài là sẽ không để cho mình yên. Hóa ra đám thực khách này đều là muốn xem náo nhiệt. Gia tử. Hai người vừa ngồi xuống thì có thêm một giọng nữ tiến đến. Khéo như vậy sao? Ờ, khéo khéo. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều cúi đầu vui sướng. Nguyên bản thấy hai bên chưa có ý động võ, đang thấy mất hứng. Nào ngờ lại có một cô nàng xuất hiện, đó chính là vô song Sương Vũ. Sương Vũ này chính là hồng nhan họa thủy, cũng chính là cái ngòi nổ cho xung đột giữa công hội và một cao thủ. Đường Hoa lại không nghĩ mấy như mấy người này Ý nghĩ của hắn là chẳng có cái quái gì phải lo cả Hắn không hề cảm giác thù hận gì sát phá lang Với tam thương cũng như vậy Nếu như trên đời này không có thằng vô cực kia Thì mình đâu có thể kiếm được món tiền đầu tiên một cách thuận lợi Người ta chỉ ồn ào vài câu trên báo thôi Chứ chưa dùng chiêu gì với mình Cũng không thể có hành vi khiêu khích Cho nên từ kẻ địch cũng chưa được thành lập Ngồi đi, vô xong Là Sương Vũ Sương Vũ nghiêm nghị nhắc nhở Ngồi xuống liếc qua vô cực Ở bàn trong Sau đó nói Trước hết phải chúc mừng ngươi Cuộc chiến ngày hôm qua quả nhiên Nhất định là phong phú. Đấy có muốn đổi sang nơi khác không Đừng hoa hỏi Không cần Ngồi đây là được rồi Sương Vũ quay đầu lớn tiếng nói Chẳng phải là có người vẫn cho rằng là chúng ta có tư tình sao Đừng nói là không có Cho dù có thì sao chứ Người chưa cưới gả, Ta cũng là gái tân cái này đâu phải là tư tình, đây là tình yêu đó. đường hoa lập tức trợn mắt, này nhãi con, cô căn cứ mà vào đâu? ai? sau đó liếc nhìn tôn minh, người mà dựa vào cái này để mà viết vớ viết vẩn, đừng có trách. không biết. tôn minh cười hề hề. ai? ta nói này, vô song tỵ tỉ thì... Phe bên kia rút cục, đã không nhịn nổi nữa. Công chúa đứng lên đi qua. Chuyện đã qua lâu như vậy, hà tất phải kiến cho vô kịch ca khó xử. Tôn Minh lúc này điên cuồng bắt đầu viết báo. Tiểu Tam xuất hiện chính là công chúa của Tam Thương, đã trực tiếp khiêu chiến với Sương vũ. mươi 64 Nhà báo Tôn Minh Quả nhiên Sương Vũ đã bị cách nói của công chúa chọc giận Nọ giọng của nàng cũng cao lên Cuối cùng không khí tuy khẩn trương Nhưng hai người đều là người có thân phận Cho nên cũng không có tạo cấu nhau ở giữa đường Tình thế đã phát triển lớn Trong khi công chúa thì vẫn mỉm cười Sương Vũ đã mất đi những khống chế cơ bản Một vài từ ngữ không nên dùng cũng bắt đầu xuất hiện ví dụ như là con gà móng đỏ, con phèo Những từ ngữ không có gì mới mẻ cũng bị nói ra nhìn công chúa bộ dáng đáng thương uất ức cho dù là tác giả của bài báo cũng cảm thấy sự thất thố của sương vũ là quá đáng nhưng trong nội tâm của tác giả dãy ruộng mình phải viết ra sự thật nhất định mình phải viết ra sự thật lúc này tôn minh cắm đầu cắm cổ mà viết chỉ thấy tôn minh nhẹ nhàng nhìn sang bên kia Ây à Tiểu Nhị cho thêm một một cốc nước đi Đọc giả và người tác giả cũng đều phẫn nộ Theo như lời giới thiệu Của Đông Phương Gia Tử Lúc này là kẻ đang cố gắng Đứng ở giữa hai người Không muốn động thủ ở đây Dù sao thì đến đây là để uống rượu chứ ấy, Đây chẳng phải là công chúa sao Gia Tử Đông Phương Gia Tử Người bạn cũ nơi tân thủ thôn Nghe nói người đã là đệ nhất cao thủ chúc mừng. ấy thường thôi thường thôi. còn cô cũng chẳng phải là có tâm nguyện muốn sở hữu một bang hội sao? không ngờ nhanh như vậy đã có được tam thương ở trong tay. lúc này công chúa bị câu nói đó của đông phương già tử khiến cho khựng lại, trông rất khó chịu. những người xem ở đây bắt đầu rì rầm với nhau, mà ngay cả vô cực muốn ngồi vững như núi thái sơn, có vẻ cũng bực bội nhúc nhích người. Chẳng qua xấu hổ thì xấu hổ Công chúa cũng rất nhanh điều chỉnh để cảm xúc Gia tử sao có thể nói như vậy Chỉ là một người đàn bà thôi Thì chỉ cần tìm một người đàn ông yêu mình Bao nhiêu hồng tâm tráng khí cũng sẽ trôi đi Huống chi vô cực nhà ta Là người đàn ông ưu tú Có sức hấp dẫn như vậy Cho nên ta cũng buông bỏ ý định đi lập bang Đi theo vô cực Hầu hạ chàng là được rồi Sương Vũ càng nghe nói Thì càng nghiến răng kèn kẹt Ưu tú? Hắn thì có cái điểm gì ưu tú? Công chúa bị câu hỏi này làm cho cứng họng. Quả thực là vô cực chẳng có cái điểm cức chó gì ưu tú cả. Võ nghệ cao cường sao? Bảng cao thủ cũng chưa có tên. Thực lực mạnh hay sao? Sườn vũ vừa đi thì tức khắc có một nửa số người rời ban. Còn về phần diện mạo nhân phẩm thì càng không phải bàn. Vừa không đẹp trai mà tính tình thì vừa bẩn như chó vậy thêm nữa là độ tin tưởng cũng rất thấp vậy từ đâu mà nói vô cực có vai trò chứ <cười> nghe nói gia tử và vô song tỷ tỉ tình đầu ý hợp thậm chí còn ngồi chung một ghế để ăn mì trước công chúng coi bộ lời đồn cũng rất đáng tin hay cũng hết cách chẳng phải là vì vô song tỷ bị người ta giật mất ông xã đó sao Cho nên ai, cũng không một xô dính tối. Lang thang đầu đường xó sợ mới được ra tử bao ăn mì. Không lẽ là bao, bao... Mọi người càng nói thì lúc này khuôn mặt của Sương Vũ càng tím bầm lại. mươi 65 Sức mạnh của sự lắm chuyện. Sát pha lang từ trước tới nay vẫn luôn luôn là kẻ nói ít, làm nhiều hắn cho tới bây giờ cũng không thèm để ý rằng mình đang ở trong bang hội gì chỉ cần hắn không cao hứng thì ngay cả nhất kiếm cầu bại cũng chém vô cực bị diệt môn ở dưới ánh mắt của chúng nhân tất nhiên là không thể nào để yên đầu tiên là đi gặp thư sinh của bang nhất kiếm dò hỏi xem chuyện này phải xử lý như thế nào dù sao thì hai bên bang hội cũng là hảo hữu ở cùng khu sơn đông bây giờ tiểu đệ nhất kiếm thịt cả ta Lẫn mẹ của ta Thì nếu như băng nhất kiếm người không nói một lời Là không được Thư sinh xem mấy trang tin Của tờ báo xong Trong lòng đã hiểu kha khá chuyện xảy ra Tiếp đầu có ghi là Bóc trần sự thật Chuyện nội bộ của Tam Thương Tờ thứ hai có ghi là oán phụ, sương vũ Đối đầu với hồ lê tinh công chúa Trang thứ ba có ghi là Cao thủ phát uy, Tam Thương run rẩy. Thì ra trong lúc công chúa Và sương vũ cãi nhau. Công chúa đã nói mấy lời. Không ngờ lại động chạm luôn đến cả tổ đội. Của đường hoa. Trong đó có sát pha lang. Sát pha lang không nhiều lời. Vùng kiếm chém một cái. Vậy là công chúa quay về âm phủ ngồi một tiếng đồng hồ. Ây, thật là phiền phức. Thư sinh than một hơi. Rồi nói với nhất kiếm cầu bại. Nếu như không có cái tờ báo này. Chúng ta còn có thể là việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thành không nhưng hiện giờ báo đã tung ra chắc chắn là vô cực không thể nào nhịn được rõ ràng là vô cực muốn phân chia phe cánh không chẳng phải ngươi đã nói là trước khi đến cấp sáu mươi thì tốt nhất không tập trung vào việc tranh bá và pk sau ít phải ma sát với những công hội khác sau đúng vậy bây giờ phải xem xem là ngươi chọn như thế nào hoặc là đuổi sát phá lang ra để trả lại cho vô cực một luồng công đạo hoặc là bảo vệ sát pha lang thì sẽ trở mặt với vô cực. Chọn cái trước, thì cái chúng ta mất là một cao thủ. Còn chọn cái sau, thì chỉ sợ ngày sau, bên trong sơn đông sẽ không được bình an. Dù sao thì gốc gác của vô cực vẫn còn đó. Chỉ cần hắn còn được mười tên nòng cốt thôi là băng hội của hắn sẽ không sụp đổ. Vậy tức là PK sẽ không ngừng nghỉ. Nhất kiếm cầu bại nói, bên phía song sư thái độ thế nào? Là muốn tọa sơn quan hồ đấu. Ta cũng nghĩ vậy Sát pha lang vốn là một tên thối Tam thương mà thiếu đi vô xong Thì cũng chỉ là một cái bang hội rách Giữ lại sát pha lang chẳng có chỗ tốt gì Mà ta giúp tam thương thì cũng chẳng có lợi ích gì Đã vậy Hạo nhiên ngồi đó xem hồ đấu Sao chúng ta lại không thể ngồi được Thư sinh cười, cười cười Ý ta cũng chính là như vậy đó Vì vậy vô cực được Nhận được công hàm ngoại giao Do thư sinh tự tay viết Đầu tiên là cho phép ta đại diện Cho huynh đệ bang hội nhất kiếm Bày tỏ sự cảm thông sâu sắc Đối với sự tình xảy ra Sau đó cho chúng ta biểu đạt Sự thăm hỏi ân cần Chân thành đối với những người Đã tử nạn Vô cực phải tốn mất 10 phút mới đọc xong Sau đó đồng đồng tức giận Còn mẹ nữa chứ Công chúa ở bên cạnh nói Thực ra nói cũng có lý Quả thật đây là ân oán cá nhân hắn cũng nói rất rõ cho dù là huynh có dốc toàn bang đi truy sát sát phan lang thì hắn cũng sẽ không phái bất kỳ ai trợ giúp cho sát phan lang cơ mà bà xã ngoan quan trọng là chúng ta phái ai đi giết hắn để chúng ta là trong tay không có một cao thủ nào cả đây mới là chỗ quan trọng đó chúng ta nhất định phải tìm một cao thủ chân phái Kẻ này phải khác đông phương gia tử và sát phan lang cứ loanh quanh giao lưu với một nhóm nhỏ kẻ này nhất định phải là người có thực lực dũng mãnh hơn nữa còn có thể nhất hồ bách ứng có người như vậy sao vô cực nghi hoặc nói cho dù là có người như vậy thì chắc gì người ta đã chịu đến bang chúng ta có nhưng huynh phải chịu hy sinh một chút nhượng lại địa vị bang chủ công chúa cắt lời của vô cực huynh chỉ cần sắp xếp sao cho mười tên đường chủ và hai tên trưởng lão có tám phần người mình là được rồi về sau khi lợi dụng xong nếu như kẻ đó có ý đồ không tốt khởi động lệnh phản loạn bỏ phiếu cưỡng chế đuổi hắn ra khỏi bang vậy nếu như hắn muốn đổi đường chủ thành người của hắn thì sao đổi đường chủ thì nhất định phải được phép của bang chủ cả chính lẫn phó huynh mời người khác đến làm bang chủ lẽ nào lại không giữ được cái ghế phó bang chủ cho mình Ý, cách này của muội cũng khả thi lắm nhưng muội nói xem người này đó phải là ai đây bản thân là cao thủ mà còn phải có lực hiệu triệu chứ và lại còn có thể khiến cho nhất kiếm song sư phải kinh kỳ công chúa cười khẽ <cười> là nga mi phong vân nộ theo lời đồn của giang hồ nga mi phong vân nộ là một mỹ nam tử Có người nói hắn là phan an chuyển thế, có thể khiến cho sao trên trời cũng phải xấu hổ mà lu mờ Có người nói hắn là đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn đã từng nhận khiêu chiến của cao thủ trên bảng đến 30 lần, nhưng chưa một lần nào bại. Có người nói hắn có khí chất người lãnh đạo, bởi vì không chỉ người chơi nữ của Nga Mi mà ngay cả người chơi nam của Nga Mi cũng sẵn sàng kết giao. Lại có người nói hắn giống như là thiên tử giáng phàm, thoát tục thanh nhã, Có người nói tên tiện nhân này Cũng rất biết giả bộ Cũng có người nói hắn là một tên mê gái Cứ nhìn thấy gái đẹp Là bắt đầu tớn lên Không có Huy Hoàng Ở bên kia mấy người cũng đành phải bỏ đi ý định đánh bốt Bởi vì trận chiến hồi tối hôm qua Đã có tính chất mưu lợi Đổi thành một con bốt khác Mà không có Huy Hoàng đi theo Chỉ sợ đến lúc trộm gà không thành Còn mất nguyên cả mấy nắm gạo Mặt trời đã lặn dần về Tây Ở ngoại ô phía Tây mấy người vừa bay trên trời cao vừa nhìn dáng chiều vừa uống rượu thong thả chờ màn đêm bông xuống vậy mà không ngờ ở phía đông lại có một đám đang bay tới Tại họ là ngami phong vân nổ một nam tử dẫn đầu dừng lại cách trăm mét lễ phép ôm quyền sát phá lang nhìn đường hoa đường hoa giơ tay tốm vai tôn minh tôn minh lắc đầu nhìn mặc tinh mặc tinh sừng sốt wow người này thật là đẹp trai đâu tôn minh lầm bầm tên này chẳng phải là ban chủ của tam thương nhìn tín hiệu kìa tôn minh lập tức thúc đẩy sức tưởng tượng của y công chúa không lẽ là người của phong vân nộ vô cực không những bị cắm sừng mà còn trở thành kẻ phá sản ý nghĩ thứ hai là phong vân nộ là người của công chúa vô cực đã trở thành kẻ phá sản còn bị cắm sừng này chuẩn bị viết báo vị nào là sát phá lang huỳnh để ta sát phá lang nheo mắt lạnh lùng phong vân nộ cười cười ta nghe nói các hạ có chuyện hiểu lầm với phó bang chủ bên ta cho nên không biết giữa chính ngọ ngày mai các hạ có thể bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng nhau hay không chỉ là chuyện ân oán giang hồ mọi người đều là hán tử cứ nói ra thì ta nghĩ là không còn hiểu lầm gì nữa rồi ta không đi đâu sát pha lang lạnh lùng phong vân nộ trầm mặc quay đầu nói với đường hoa đông phương gia tử ta nghe nói các hạ là bang chúng của song sư có lẽ sẽ không quản chuyện của bang hội khác chứ chuyện của ta ta không cần án quản sát pha lang hử lạnh màu màu lăn đến đây đến đây mà ăn ta đi chương sáu mươi sáu phòng Ngự tuyệt đối. Thật là một trang hào hán. Phong Vân Độ khen một câu, sau đó tiếp lời. Đã như vậy, cũng không thể nào ý đông hiếp yếu. Nếu không thì chẳng phải làm trò cười cho gia tử và mọi người. Người định thế nào? Ta nghe nói lang huynh ra tay luôn hung ác. Huynh đệ ta sẽ lấy cái mạng của mình ra đánh cược với lang huynh. Nếu như huynh đệ ta thua, thì chuyện lần này coi như chưa từng phát sinh. Về sau, phong vân hộ ta nhìn thấy người sẽ tránh xa ba giảm. Nếu như người thua thì ngày mai phải bay cốc rót rượu kính một chén cho vô cực. Người nói như vậy có được hay không? Tôn Minh cười nói với đường hoa. Ây ơ, không được. Đường hoa, người này biểu hiện không hề có kẻ hở nào. Ta không biết phải viết như thế nào bây giờ đó. Đúng là công lực diễn xuất của thằng này. Đã có tiến bộ. Mặt nó rất dày. Lần này dẫn theo lòng cốt của Tam Thương. Chắc chắn là có ý định hốt một mớ. Này, tao nói, làm băng chủ vui vẻ như vậy sao? Chẳng hạn như là tên nhất kiếm cầu bại của các người đó. Đến thời khắc tất yếu, người có bán hắn đi để lấy tiền mặt được không? Trong lúc Tôn Minh và Đường Hoa đang trò chuyện, thì ở bên kia sát Văn Lan đã đồng ý. Được, sợ cái gì? Phong Vân Nộ mỉm cười. Được, vậy đập tay ba lần lực công kích của lang huynh thì rõ như ban ngày lần thứ nhất chính là so xem lực công kích của ai cao hơn ta đứng ở đây không động cũng không công kích nếu như lang huynh có thể trong vòng mười giây giết được ta thì hai lần sau không cần phải so nữa coi như là lang huynh đã thắng như vậy xem có được hay không được chết mẹ rồi đường hoa vừa nghe thấy thì mếu máo tôn minh hỏi Ê, giờ sao vậy người đừng tưởng bị mặt ngoài của sắt pha lang mê hoặc để mạnh chân chính của hắn không phải là tấn công mà là phòng thủ đó thành tên kiếm kia có phẩm chất rất cao mà hắn cũng đã rất thuần thục ta nói cho người biết nếu như ta mà không mở ra lượng thiên xích thì chưa chắc có thể đánh chết được hắn đâu ta lo rằng thằng phong văn nộ này đã có chuẩn bị rồi hắn không thể nào mà không biết chiêu nhân kiếm hợp nhất của sắt pha lang uy lực đến nhường nào ây á vậy gì thì còn có chàng đánh thứ hai đó Người là con heo ngốc à, người không nhìn à, chàng thứ nhất là để tiêu hao nộ khí kiếm anh của sát pha lang, vậy thì chàng sao còn cứ gì mà đánh, trong khi sát pha lang chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Uầy, thật là đáng sợ vậy, người báo cho anh đi. Người thử đi mà báo. Tôn Minh lập tức kêu lên trong kênh đội ngũ. Ây à, la ca, lang ca. Chuyện của ta không cần các người phải quản, nếu như các người có việc, thì ta cũng không quản. Sát pha lang thẳng nhiên trả lời. con mẹ nữa chứ. Tôn Mình tức giận Cái tên khốn này Tao muốn giúp người mà sao lại có thái độ như thế chứ Hắn vẫn luôn có thái độ như thế đâu Sát pha Lạc Đã từng tung hoành vô số trò chơi Xưa nay chỉ có thù chứ không có bạn Hắn không thích nợ người khác Cũng không thích người khác nợ hắn Lần này nếu như hắn không có loạn ảnh Hàng mã kiếm Thì cũng tuyệt đối sẽ không bêu với chúng ta đâu Là vì do hắn sợ Bị nợ ân tình người ta đó Ây ơ vậy phải làm thế nào đấy Có thể thấy tôn mình cũng rất có hào cảm Với sát pha lang Chàng thứ nhất chúng ta không can thiệp vào được Để xem những chàng sau Chúng ta có thể chơi bẩn một chút Chàng đấu thứ nhất quả nhiên đúng như lời đường hoa nói Phong vân nộ mỉm cười đối mặt Với sát pha lang Sát pha lang dùng ra nhân kiếm hợp nhất hai lần Phong vân nộ không hề nuốt lời chẳng những không có phản kích Mà còn không hề động đậy Không hề có bất kỳ phản kích nào cả Đứng đó nhận hai lần công kích của sát pha lang. Điều làm cho người ta sửng sốt chính là phong vân nộ bị sát pha lang tấn công hai lần. Vậy mà không những không tử vong, hơn nữa ông máu cũng không hề vơi đi. Sát pha lang cũng chấn kinh. Cái này người ta gọi là sao? Là phòng ngự tuyệt đối. Ngay cả tôn minh dùng kim căng bất hoại cộng thêm tiên giáp. Thì công kích của một đợt chưa giết được tôn minh. Nhưng cũng đủ để cho tôn minh... Chỉ còn dính một tí máu Nhưng Phong Vân Nộ Đâu có phải là hòa thượng Mà là một kiếm thủ Điều này có nghĩa là Hắn có khả năng đã học được pháp thuật cao thâm Vậy thì Khả năng cuối cùng đó chính là Phong Vân Nộ Còn có pháp bảo tiên khí Chẳng qua Nói không ít người có pháp bảo tiên khí Nhưng cũng giống như đường hoa Lượng thiên xích mạnh thì mạnh thật Nhưng còn mẹ nó chứ Nó cứ tuột xích giữa đường cứ đến thời điểm mấu chốt là tuột xích, rồi lại nói nếu như phong văn nộ thật sự có pháp bảo phòng ngự cao cấp như vậy thì sao không trực tiếp đi tìm bốt mà chiến chẳng hạn như trong tiểu thuyết vậy cấp một cứ đi giết con rồng cấp chín mươi chín đã rồi có gì tính sau các loại suy đoán đều không thành lập được nhưng thật sự nó đang hiển nhiên diễn ra trước mắt ta thua sát pha lan gật gật đầu <cười> Cảm ơn huynh đệ đã cho thể diện Phong Vân Nộ cười thật là miễn cưỡng Trông cứ như là sắp khóc vậy Sắp pha lang nào biết Thật sự Phong Vân Nộ lúc này nước mắt đã chảy ào ào Trong lòng đang thầm mắng trời Thằng chết bầm này Tại sao lại có hai lần kỹ năng hợp nhất như vậy Thật là biến thái và vô sỉ Đúng là Phong Vân Nộ Đã dùng đến pháp bảo phòng ngự Tuyệt đối Tên của nó là đầu tệ Thức Khải Giáp Giáp này thì tốt Cho dù là ma tôn hay đại la kim tiên, cũng không thể nào làm nó suy chuyển. Nhưng khuyết điểm đó là có một cái, nói nôm na là nó sẽ chuyển hoán thương tổn thành tiền. Đến khi nào trên thân người không còn tiền nữa, thì sinh mệnh mới bắt đầu bị trừ. Đòn đầu tiên của sát pha lang đã trực tiếp đánh 2.000 thương tổn. Phong vân nổ suýt chút nữa bùng nước mắt, vậy là 200 kim nguyên bảo đã ra đi. Điều khủng khiếp hơn đó chính là lần hợp nhất thứ hai. Sát pha làng đã dẫm phải đóng phân châu bự trả bá, khởi động luôn đòn đánh bộc phát. Thằng này không biết mang trang bị gì, mà lúc bộc phát đánh ra con số màu vàng 8.050 công kích. Trong khoảnh khắc này rốt cục Phong Vân Nộ không nhịn được, một giọt lệ chảy xuống. May mà công chúa cũng biết về vũ khí tuyệt mật này của Phong Vân Nộ, cho nên đã chuyển qua một ít tài chính của băng hội, cùng với một ít tiền mình mượn được của người trong phân đường lại cộng thêm tích lũy của bản thân Phong Vân Nộ, mới miệng cưỡng có thể chống đỡ được tên Sát Phát Lan hung ác. Chẳng qua trong một tháng tới, thì mình sẽ phải đối mặt với việc chủ lợi nợ gõ cửa, phải biết rằng bất kể tài chính của băng hội hay là tiền của người quen, nếu như mình vay thì hệ thống sẽ ghi chép, cho nên muốn quỵt cũng không quỵt được. Mà phương thức thúc giục của hệ thống thì chẳng giống như là hát nước tí nào, đó là lột da xẻo thịt đó. Cuộc đời chuyện đau đớn nhất Cũng chỉ đến như vậy mà thôi Đã nợ ngập đầu Mà vẫn còn phải cố gắng nghe răng cười vui vẻ Trường 67 Mềm xèo Tràng chiến đấu thứ hai Trong lòng của Phong Vân Nộ rôn rẩy, Nghe nói trước giờ lang Huynh Luôn nắm chắc Bắt được một kích cuối cùng với bố Mà gần đây lại trùng hợp có một con Tiểu đầu mục cấp 25 Chẳng bằng bây giờ chúng ta so xem Ai sẽ là người đạt được đòn cuối cùng? So như thế nào? Phong Vân Nộ lấy ra hai hạt trâu màu đen nói. Đây là phích lịch tử, là am khí của phích lịch đường. Mỗi bên đều có sát thương cố định là hai trăm. Mấy thứ này mà chọi người chơi có lẽ không trúng. Nhưng mà dùng để chọi đầu một cấp 25 thì ta nghĩ không có vấn đề. Mỗi người một viên. Huynh thấy sao? Được. Thứ khảo nghiệm lần này chính là nhãn lực. Bởi vì đầu mục thì không có ống máu Cho nên ngươi chỉ có thể phán đoán Dựa trên biểu tình và tư thái của nó Một con tiểu đầu mục cấp 25 Máu sẽ từ 1.000 đến 5.000 Không cố định có nắm chắc được hay không Thì phải xem thời gian ra tay của ngươi có chuẩn hay không Đường hoa đứng một bên Tên này lạ thật Ai mà không Sao lại không chiếm tiện nghi của sát pha lăng ấy có thể nào là người ta không có mất dạy như ngươi đó Hai khán có mất dạy hay không Ta không dám khẳng định, nhưng ta dám chắc có hai chuyện. Thứ nhất là hắn đã từng chém ta, thứ hai là thằng này. Có lẽ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của trò này đó. phòng ngự tuyệt đối, đúng là biến thái. Đường Hoa với Tôn Minh nào có biết, không phải là Phong Vân Nộ không muốn chiếm tiện nghi của Sát Phan Lang, chỉ là không dám chiếm, vốn định chàng thứ hai sẽ là so đấu số lượng tiểu quái bị miểu sát với Sát Phan Lang. Bởi vì hắn có một tuyệt chiêu gọi là đồng tiền nhà giàu, lùa dân nghèo. Hắn tin rằng mọi người thấy cái tên này sẽ biết đây là một kỹ năng quần công và cũng là một kỹ năng phá sản. Trước tiên là tiêu hao kiếm nộ của sát pha lang, sau đó thì thi đồ sát tiểu quái. Thế là lúc này sát pha lang chỉ có thể dùng phi kiếm đánh lẻ từng con. Mình thì tùy tiện quăng chừng 200 kim nguyên bảo ra là có thể thoải mái ăn luôn. Thế nhưng hắn không nghĩ được sự hung ác của sát pha lang nằm ngoài dự đoán. Hai lần nhân kiếm hợp nhất Tức khắc đánh cho túi tiền của hắn còn có 20 kim Mà 20 kim thì chỉ đủ giết được 10 con tiểu quái Chỉ cần sát pha lang thao tác phi kiếm tốt Thì phần thắng của mình không lớn hơn được bao nhiêu Lại nói thân là một người đứng đầu một bang hội Lại không có chút tiền để phòng thân Vạn nhất hay sao chứ, thật là nhục Cho nên, hắn vội vàng điều chỉnh lại chiến lược Từ ban đầu toàn thắng 3 trận Thì bây giờ chỉ cần 3 tháng 2 là được Đối với trò cướp một đòn cuối cùng này Hắn cũng có pháp bảo của mình Gọi là hỏa nhãn kim tình kính Hiệu quả hơn một bậc so với pháp nhãn của hỏa thượng Mỗi một lần sử dụng tiêu hao 5 vạn linh lực và 2 kim nguyên bảo Lý do vì sao phải tiêu hao như vậy Người ta cũng đã có thuyết minh rõ ràng Pháp nhãn là kỹ năng chuyên thuộc của hỏa thượng người ta Bây giờ ngươi không có pháp nhãn Mà lại muốn cướp chén cơm của người ta Thì không tiêu phí một chút không được Đầy quả nhiên Là một con sóc Là một đầu mục Ở trên đầu có chữ vàng Loại đầu mục này không chủ động công kích người Những con quái như thế này công kích rất thấp Nhưng đánh thì lại chẳng rớt ra cái gì Được kinh nghiệm cũng rất ít Cho nên rất nhiều người không có hứng thú Tác dụng duy nhất của nó là để cho những tổ đội nhỏ luyện tập khi phối hợp chiến đấu quy tắc rất đơn giản bên ta có hai tên kiếm thủ cấp hai mươi bảy mười giây sẽ dùng công kích bình thường đánh con sóc một lần nếu như con sóc bị bọn họ giết chết thì ván này coi như hòa còn không thì ta xem ta và huynh ai thắng ai thua nhưng ta xin nhắc lang huynh chỉ có một cơ hội thôi đó được <cười> vì đại hòa thượng này có thể vui lòng rời khỏi đội ngũ với lang huynh được không phong vân nộ rất khách sáo ôm quyền với tôn minh tôn minh gật đầu sát phá lang rời khỏi đội ngũ một mình tổ đội với phong vân nộ hai kiếm thủ bay lên đầu tiên là đưa trang bị và kiếm để cho sát phá lang và phong vân nộ quan sát sau đó một trái một phải bắt đầu tấn công con sóc hắn không có mang theo hòa thượng cũng không có người chơi nào phương sĩ Tại sao hắn tràn đầy tự tin như vậy Đường Hoa nói Lẽ nào hắn có chiều thức hay pháp bảo gì Bàn về chuyện KSBOT Thì không ai có ánh mắt Đọc bằng sát pha lan Người ta chuyên làm nghề KSBOT Nhưng trước kia Hắn bị tổn thương Số liệu mạnh mẽ phỏng đoán Chứ bây giờ trong tay Tổn thương rất nhỏ có 200 Vậy rất khó Thời gian trôi qua Con sóc đã bắt đầu kêu che tre, tre. Ở trên chán của sát pha lang đã chảy mồ hôi. Nếu như là trước kia thì mình chắc chắn đã ra tay. Nhưng bây giờ trong tay của mình chỉ có thương tổn được có hai trăm. Có vẻ như sắp chết. Nhưng nếu như hai trăm thì chưa đủ là đòn trí mạng Phong vân nộ lần thứ hai. Mở cái gương ra. Trong lòng cả giận. Còn một phần ba máu. Tôn Minh báo cáo cho đường hoa. Nhưng cự ly quá xa. Không chuyển âm đến cho sát pha lan được Đừng nói là Phong Vân Nộ Cho dù là bản thân hai tên kiếm thủ Bây giờ cũng không đoán ra Một kiếm sẽ đánh ra cắn bao nhiêu máu của con sóc Phong Vân Nộ đã dùng gương đến 4 lần Dựa theo trang bị của hai tên kiếm thủ mà suy đoán Con sóc này sấp xỉ từ 2.500 đến 3.500 máu Tức là mình chỉ có thể chủ động tấn công Khi nó còn khoảng 1 phần 25 máu Nhưng khổ nỗi Phong Vân Độ dùng cái kính này Thì cũng không biết được sinh mệnh của con sóc cụ thể là bao nhiêu Chỉ nhìn sơ sơ được ống máu Sát pha Lang lúc này mồ hôi đầy đầu Cảm thấy có lẽ lên ra tay Nhưng cố có cảm giác nên chờ thêm 10 giây nữa Cứ qua mỗi 10 giây Con sóc bị công kích cũng chưa chết Là hắn lại thở ra một hơi Có điều người bên ngoài nhìn biểu tình này của hai người Kẻ thì khẩn trương tập trung Người thì nhàn nhã tự tin Cũng suy đoán đại khái. Thắng thua như thế nào? Ây à, hoa tử tìm xem dụng cụ ăn gian nào có không? Ta thấy sát pha lang chuyến này là nghĩ ít nhiều dầu. Đường hoa lục túi cằn khôn. Không có kết quả bèn nói. Này, người chồng ta giống cái loại tiểu nhân đê tiện lắm hết sao? Đột nhiên sau một đợt công kích, ánh mắt của sát pha lang lóe lên một cái. Nắm chặt viên phích lịch tử ở trong tay. Phong vân nộ kinh hãi. Vội vàng mở gương để nhìn. Liền thong thả tinh thần Còn một phần năm cột máu Chỉ thấy Sát pha lang trợn mắt lên Sau đó lại khôi phục lại như cũ À, ta nhìn một vật quá lâu Cho nên là hơi khó chịu thôi Lại thêm một đợt công kích nữa Ánh mắt của Sát pha lang lại sáng lên Phong Vân Hộ lại lập tức mở gương Trong lòng thầm giận dữ trong phạm vi từ một phần hai mươi hai đến một phần hai mươi bảy ánh mắt của thằng này sao lại đọc đến thế chứ mình có nên ra tay hay không bây giờ ra tay hay là chờ đợt sau sát pha lang cuối cùng không nhịn nổi ném phích lịch tử chỉ thấy phiên phích lịch tử đập thẳng lên trên người con sóc con sóc nghiêng người đứng trên một chân xoay ở tại chỗ sau đó tựa hồ như muốn ngã xuống ấy thế nhưng lại không ngã trong lòng của phong vân nộ xoắn suýt chỉ thấy hai thanh phi kiếm bay đến phong vân nộ lập tức ra tay đánh con sóc thành luồng sáng phong vân nộ so sánh điểm kinh nghiệm đạt được giữa mình và sát pha lang thì toát mồ hôi là thắng nhưng thắng hiểm <cười> được vậy ta nhất định sẽ đến cuối cùng sát pha lang gật đầu tốt lang huynh nhất ngôn cửu đỉnh tất nhiên là phải đáng tin tưởng rồi Phong Vân Nộ phất tay Mọi người rút lui, Buổi trưa ngày mai xin đợi đại giá Ở lầu tụ tiên Chủ thành lôi châu Này Phong Vân Ca thật đẹp trai Một cô nàng Ở giữa đám người hô lên Này còn thời gian Chúng ta có nên đi ăn mừng một chút không Không nên Phong Vân Nộ nghiêm nghị nói Bây giờ mà chúc mừng Nếu như chuyển ra ngoài Chẳng phải sẽ làm cho người ta khó xử sao Lại nói mọi người còn phải chuẩn bị Cho sự kiện đêm nay. Rượu gì đó thì ngày mai hàng uống Toàn bộ mọi người bái phục Quả thực là một bang chủ nhân cách cao thượng Không cao thượng thì không được Bây giờ trong túi ta chỉ còn có hai kim nữa Phong Vân Nổ kêu than khổ sở mươi 68 Đánh lén Mấy ngày nay Nhân vật chấn động gây chú ý nhất Không phải đường hoa Cũng không phải sát phá lang Cũng không phải là nhất kiếm hay là song sư Cho dù như phong vân nộ cũng phải đứng sang một bên Người đó chính là chủ biên của vô biên tập san Tôn Minh Tôn Minh đã gần như đào móc hết tất cả những chuyện nội bộ Mà mọi người chưa biết quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp bới móc nhà người ta Cho nên được lên làm chủ biên Thư sinh xem xong cuốn tập san mà nhất kiếm cầu bại coi thường Không ngờ người cũng hứng thú mấy cái chuyện bát nháo Cậu bại, đây không phải là bát nháo đâu. Bây giờ ta có thể khẳng định vài điểm như sau. Thứ nhất là tam thương sẽ quật khởi. Thứ hai là phong vân nộ sẽ là đệ nhất cao thủ trên bảng xếp hạng Lực hiệu triệu và lực gắn kết của đối phương với chúng ta chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt. Thứ ba, cái tên Huy Hoàng này nếu như chấp nhận gia nhập nhất kiếm thì nên cho hắn một vị trí trưởng lão. Nhiều tin tức như vậy sao? Nhất kiếm cầu bại cầm lấy tờ báo Bắt đầu xem cẩn thận Trước mắt chúng ta phải chuẩn bị một số chuyện Ta có hai tên đường chủ Là người của Nga My, Đừng để bị dắt đi Với lại ta định đi bái phòng huy hoàng Nhưng thế có vẻ người này cũng không nhiệt tình lắm Với chuyện bang hội Chúng ta cần phải chuẩn bị một thanh tiên kiếm Tam phẩm hệ kim Ta còn có chuyện đăng ủy thác cho thi thi làm Được Người cứ tự quyết đi Ở chính ngọn bên ngoài lầu tụ tiên đã đầy áp cả người trong tử lâu đã bị tam thương bao hết vô cực phong vân nộ còn có cả công chúa và mấy đường chủ đứng ở trong sảnh giờ ngọ vừa đến sát pha lang đàng hoàng đi vào chén rượu này coi như lời nhận lỗi của ta đến tam thương sát pha lang cầm chén rượu phong vân nộ hài lòng cười cũng nâng chén vô cực thì giả vờ giả vịt cũng nâng chén chén thứ hai ta bồi tội một lần nữa tiểu đệ đã đắc tội với mọi người xin đừng trách kìa uh, lang huỳnh hà tất Xem kính sát pha lang không để đối phương nói mấy lời khách sáo liền nâng rượu ở một chỗ nào đó ngoại ô phía tây thi thi giao dịch một tờ ngân phiếu với đường hoa trong lòng có chút không yên này ngươi chắc là biện pháp của ngươi có thể thành công sao Đấy, các cô chẳng hiểu gì về sát pha lang hắn tại sao đi thực hiện lời hứa Là vì mặt mũi, nếu như hắn không đi, lời này truyền ra chẳng phải là hắn sẽ mất mặt sao? Nhưng hắn đã sĩ diện như vậy, sao lại chấp nhận bồi tội? Chắc chắn là hắn sẽ tiếp nhận biện pháp giúp hắn giữ lại thể diện của ta. Nhưng khi nghe hắn, hắn nghe thấy ý kiến ác độc này của ngươi. Hắn có vẻ như vừa khinh bỉ vừa coi thường. Ê, đường hoa ta đâu có phải là ngoan ngoãn gì đâu. Nhưng người khác chờ ta thẳng thắn nhận lỗi, ta cũng không chơi trò tiểu nhân. Phong Vân Nộ đã từng diệt cả Thục Sơn, ta làm sao để cho hắn yên được? Với lại sát pha lang khinh bỉ ta cái dám, hắn còn đề tiện hơn ta cả trăm lần, chỉ là hắn quá ngu ngốc cho nên không nghĩ được ra biện pháp phải nhờ đến ta đó. Sát pha lang đang ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ hai, xong chưa bỏ chén rượu xuống, tay đột nhiên vung một cái, hai đợt loạn ảnh hàng ma kiếm liên tục tung ra. Chỉ thấy Vèo một cái Chuyện lần này ta đã nói xin lỗi rồi Có tha thứ hay không tùy các ngươi Sát pha lang thu kiếm vào Thản nhiên để lại một câu Xong lưu lại trong tử lâu Có một mình phong vân nộ có phòng ngự tuyệt đối Đang cầm chén rượu Mà ngẩn người Còn lại tất cả biến thành luồng ánh sáng Chiến thuật quen thuộc của sát pha lang Đó là đánh lén bốt Đánh lén người chơi Ấy, Ấy, tính tiền đã Tiểu nhị vội vàng lắc mình một cái Chụp lấy bảo vai của Phong Vân Nộ Đang đùng đùng định bước ra ngoài Bao nhiêu Phong Vân Nộ đã không nhịn được hình tượng của mình ê, Tiền rượu, tiền nước, tiền đồ ăn Cộng thêm hai cái bàn bị đánh vỡ Bốn kỳ nguyên bảo, cảm ơn Phong Vân Nộ lần mò trong túi thì bỗng nhiên sững người ê, ê. Hắn lập tức chỉnh đốn lại quần áo Ta, ta còn chưa ăn xong đó Tiểu nhị cúi người xuống "ấy vậy xin mời khách quan dùng thư thả Phòng văn nộ nghiến răng nghiến lợi Mẹ nói chứ Đúng là nó xin lỗi vì chuyện lần trước Chém người của bang mình Nhưng mà xin lỗi xong một cái Là nó chém luôn Và nói chuyện này là chuyện của lần sau Sát phá lang nhìn đường hoa đang mỉm cười Ta nợ người nhân tình Sau này có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ kêu Nhưng nhân tình là nhân tình Một khi có cơ hội ta vẫn giết người đó Tốt nhất đừng có để đi lang thang để ta gặp Ta đi Này Ngươi không đi cùng bọn ta Lập đội kiếm điểm nữa sao Sát pha lang quay đầu lại nói Ta chỉ còn có 5 điểm công đức nữa thôi Ở ngoại ô phía tây Dễ phải có đến hàng trăm người Sát khí bừng bừng Dưới sự dẫn dắt của phong vân nộ Đi truy tìm sát pha lang Tôn minh lúc này Hí hừng lên bắt đầu viết báo Vô cực nhìn mặt tinh Sau đó quay đầu nói Đồng Phương ra tưởng Bọn ta khách khí với ngươi là cho ngươi thể diện Đừng tưởng ngươi là bạn của Sát pha Lan Thì Thì Lượng Thiên xích Đường Hoa lạnh lùng Lật tay một cái Sau đó Lôi hỏa đầy trời Mặc tinh cũng khai thiên Kinh thiên động địa Phối hợp với một quyền Một đợt vừa đánh qua Vốn trăm người Loáng một cái bây giờ chỉ còn chưa đầy 20 người Lại đánh lén nữa Ai bảo ta cùng tổ đội với sát pha lang Hắn hết pháp lực rồi Xông lên Phong vân nộ đã rốt cuộc nổi giận Tuy mình vẫn an toàn giữa màn lôi hỏa Nhưng tam thương Sắp sửa đã giải tán vì nợ nần Thường tổn liên tục Chính là vì hai thằng sát pha lang Và đông phương gia tử này đường hoa lập tức lui về phía sau địch nhân áp tới đột nhiên mặc tinh tung ra kinh thiên động địa quyền hiệu quả giảm tốc năm mươi phần trăm khiến cho đám người của phong vân độ không thể đuổi được phong vân độ cũng không phải thằng ngốc hắn biết nếu như đuổi theo thì sẽ không đuổi kịp được gọi thêm người hôm nay chúng ta không giết được bọn chúng sau này không còn mặt mũi nào bước ra được lập tức phong vân độ gửi tin về nga mi <cười> chưa hết Liệt diễm nhìn lôi Không ngờ đường hoa vốn không có ý định chạy Hắn chạy được một đoạn để cho pháp lực hồi lại Là quay người đánh trả Mới có nửa đợt này Đã quét sạch mọi người Chỉ còn lại mỗi phong vân nộ Phong vân nộ cũng không phải là vừa Một thanh phi kiếm bắn thẳng đến đường hoa Nhưng không ngờ lại có một tên hòa thượng chết toi Đứng chặn đường Chặn lại công kích của phong vân nộ thiên lôi không phá Một tia chớp hiện lên trên đầu của phong vân nộ Công kích quá mạnh. Phòng vận nộ choáng váng. Thế này thì chết rồi ta sắp hết tiền. Không thể chịu đón thêm. Liền không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Lần này đến phiên bọn đường hoa buồn bực. Tên kia có phòng ngự tuyệt đối. Làm sao lại chạy? Có điều. Kẻ địch đã chạy trốn. Thì cho dù biết đánh không chết. Nhưng phận vẫn phải đuổi. Dưới chân đường hoa tuy cưỡi phi kiếm giầm. Nhưng lại có cộng thêm tốc độ. Hơn nữa. Sau khi độ ma kiếp. Hắn còn được cộng thêm 2 điểm cho mọi kiếm quyết. Rồi lại còn có cả kỳ môn phi giáp. Cho nên tốc độ không hề kém. <cười> Phong Vân nộ. Đến lúc chơi rồi. Đứng lại. Thiên lôi không phá. Đường Hoa phất tay một cái. Một tia chớp nữa đánh thẳng xuống đầu của Phong vân nộ.